Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Viên viên nghe thấy vậy thì không khỏi bật cười. Tiểu Lam à, không phải là con đã có mẹ rồi sao? Hơn nữa cô nhớ rõ, mẹ Tiểu Lam là, là một đại mỹ nhân cơ đó. Điều đó không quan trọng nha. bà bà con tưởng nói, chỉ cần phụ nữ thì đều có thể mang về nhà chơi nha. Viên viên trên mặt hiện lên một mảnh xám dịt. Còn bé là đang nói cái gì vậy chứ? Vì phụ huynh này giáo dục con cái gì cũng không chú ý đến đạo đức như thế này. Nhưng là bảo cô làm sao phải đối mặt với cô bé 3-4 tuổi để giải thích lời nói của ba cô bé, mang một ý nghĩa sâu xa, giống như khi hắn nói về vấn đề chuyện riêng bên ngoài, người thứ ba hoặc là bắt cả hai tay lại như nhau chứ. Khi cô còn đang lúng túng, thì một cậu bé đầy tiểu lăm ra, nhiệt tình kéo tay của viên viên nói. Cô viên viên à, cô không cần để ý đến cậu ấy nữa. Nhà cậu ấy không có tiền, ba cậu ấy chỉ có thể chạy xe lê xuất, ba của con chạy xe Mercedes khắp nơi nha. Cậu đến nhà con đi, không cần phải làm mẹ con, làm vợ của con là tốt rồi." Cậu bé vừa nói, cũng không có một chút ngượng ngùng, sơ sơ đầu cười khúc khích, lộ ra hàm răng còn thiếu một cái răng cửa. Viên viên càng nghe nói, thì vạch đen trên mặt càng hiện ra nhiều. còn nít bây giờ, bảo là ngây thơ thì cũng không hẳn là ngây thơ hoàn toàn, đôi lúc có thể nói ra những lời làm cho người lớn nghe xong cũng suýt chút nữa thì té ghế mà kinh sợ. Bảo là rảnh đời thì cũng là công đúng, có ai rảnh đời Lại đi cạnh nhau so bì xem Trái dâu trong đĩa của ai lớn hơn Thậm chí còn đánh nhau vì chuyện còn con đó không Ai Không chỉ có đàn ông mới là khó đối phó Bây giờ đến ngay cả một đứa trẻ Cũng càng ngày càng khó đối phó hơn rồi Cô đã cố gắng giả vờ thành thật Dùng giọng nói uyển truyền càng nhiều càng tốt Để giải thích cho thằng bé nghe Nhưng chúng vẫn là một đám con nít ngang bướng Cố chấp không chịu hiểu Mà không mơn tha cho cô Cuối cùng cũng đành qua loa ra xoa, xoa đầu bọn trẻ rồi dỗ dành bọn chúng trở về phòng học. Dù sao những hài từ này, mỗi ngày đều hết ca hát rồi lại chơi trò chơi, ngủ một giấc thì sẽ đem những chuyện này vứt ra sau đầu. Cô cũng không cần quá để ý. Lúc này, Hiệu trưởng bảo cô đến cổng trường đón học sinh. Bây giờ mới đến trường học, đứa bé không còn đón cũng biết là ai. Hiệu Trần à, hôm nay cường cường trông như thế nào? Hiệu trưởng nhà trẻ thật ra là một người phụ nữ trung niên, dáng người mảnh may. Trên mặt đeo kính mắt khỏng vàng Tóc tai chảy chuốt kỹ càng Nhìn sơ vô cùng nghiêm khúc, có khăn Nhưng thật sự lại rất là hiền lành Nói chuyện rất là được lòng người Hiệu trưởng nghe câu hỏi thì cũng không nói gì Chỉ là nhún nhún vai cười khổ Cường cường có thể chính là cậu bé gây đau đầu nhất trong nhà trẻ Cậu bé rất kép đi học Mỗi ngày đều cùng ba của cậu Ở công trường trình diễn 18 lần đưa tiễn Cậu bé khóc lóc công triệu rời ba Nhất định là đi học Còn ba của cậu Lại bày ra một bộ mặt đau lòng Có lúc còn dùng một tay ôm lấy trái tim Giống như việc đưa con đến nhà trẻ Chẳng khác gì là đưa con vào hàng hùng miệng cọp vậy Các giáo viên ở nhà trẻ Cũng làm rất nhiều trò để dỗ cậu bé Cưng cưng này Còn ba của cậu bé Lại không phát hiện con mình đang dùng khả năng trời phú mà diễn kịch Nên lần nào cũng nước mắt trưng trưng Đưa con vào nhà trẻ kinh khủng. Trịnh viên viên đi tới cửa Quả nhiên xem màn cường cường Cùng ba của cậu đang có căn chia lìa. Ba con còn muốn đi học, con không muốn xa ba ba đâu. Bè ngoan, con phải đi học nha, như vậy mới có thể trở thành người có ích cho xã hội, có biết không hả? Thật ra thì, thật ra thì ba cũng không muốn xa con đâu. Ba Cường Cường à, con không được nghĩ bà muốn xa con như vậy. Viên Viên lắc đầu một cái, thật là nhìn không nổi, cô trực tiếp đi tới chỗ của hai người kéo tay Cường Cường nói. Vương Vương tiên sinh à, hôm nay Cường Cường lại dậy trễ sao? Vương tiền sinh ngượng ngùng mà gãi đầu. À đúng vậy, sáng nay thằng bé nói cảm thấy khó chịu bụng, cho nên cho bé nằm ngủ thêm một lát nữa. Viên viên xem đồng hồ đeo tay một chút, bây giờ cũng đã đến giờ ăn trưa rồi. Mà dù bọn họ đã khuyên vương tiên sinh rất là nhiều lần, không nên cưng chiều cậu bé như vậy. Nhưng kể từ khi vợ của anh ta qua đời vì tai nạn giao thông, bên người cũng chỉ còn lại đứa bé này làm bạn. Hắn ngay cả một câu mắng cũng không nữa, làm thế nào có thể để cho đứa bé bệnh yếu, cực khô như vậy mà dậy sớm đi nhà trẻ đây. Cô giáo trình à, Cường Cường đành phải làm phiền cô rồi. Con trai ngoan, đừng dùng ánh mắt buồn bã như vậy nhìn ba nha, bà sẽ không chịu được mắt. Tầm mắt của Vương tiên sinh lại bắt đầu mơ hồ. Ba ba, bà không thường con sao? Cường Cường buồn bã lại cất tiếng hỏi. Viên viên không nhịn được vỗ nhẹ đầu cậu bé một cái, Cường Cường ngẩng đầu lên nước cô một cái. Vương tiên sinh à, anh không cần phải đi làm sao, đã trễ giờ rồi đó. À đúng rồi, tôi biết rồi, vậy thì tạm biệt Cường Cường nha. Trong âm thanh, cổ vương tiên sinh mang theo một chút nghiện ngầu. Ba vừa mới lên xe, Cường Cường liền bày ra quân mặt lạnh lùng đi vào bên trong trường. Cường Cường à! Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net